Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1270 Tương Thân Đại Hội Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz Lúc này tình thế độc cô Huyên Mùi rất bất lợi, độc cô Mưu tuy tiếp Nhận hơn phân nửa công kích quái ngư nhưng muốn độc cô mộng thoát thân Thì chỉ là người si nói mộng mà thôi a âm thanh đau đớn truyền vào tai độc cô Mưu nhất thời thất thủ, vai trái bị thủy tiến bắn trúng tuy không phải chỗ chí mạng nhưng máu chảy có vòi đại ca thiếu nữ vừa sợ vừa giận xong với tu vi của nàng mà muốn ngăn cản đối phương thì chỉ là hảo huyền mắt thấy hai huyên muội muốn tát thân nơi bụng cá một tiếng thở dài truyền ra ở cách đó mấy trượng linh quang lập loè một thiếu niên dung mạo bình thường ruột gì hiện ra giữa không trung tu tiên giới nhân tình lạnh lùng song đôi huyên muội này tình thâm ý trọng khiến lâm hiên không khỏi động lòng chắc ẩn thân trong tuyệt cảnh lâm hiên hiện thân khiến bọn họ có chút hy vọng sinh tồn kính xin đạo hữu viện thủ đại an đại đức này ngô huyên muội nhất định không quên nam tử chỗ mắt hét lớn thần thức đảo qua thì phát Hiện đối phương là ngưng đan trung kỳ tu tiên giả trên mặt không khỏi. Lộ ra vẻ vui mừng. Về phần yêu tộc quái ngư, hai mắt to chun đồng trợt lói hồng quang. Há cái mồm to như chậu máu phụt ra một đạo thủy tiến to cánh tay về. Phía lâm hiên. Đối với độc cô huyên muội thì uy lực không phải chuyện đùa, bất quá. Khóe miệng lâm hiên lại toát ra một tia chây cười không biết sống chết. Lời còn chưa dứt hắn phất tay áo một cái, một thanh tiên kiếm bay vút. Ra thanh quang lập lòe đã chẻ thủy tiến thành hai nửa. Thế đi của tiên kiếm không nghỉ, tiếp tục hung hăng chém tới quái ngư. Bên kia độc cô huynh muội vui mừng quá đỗi, mắt thấy quái ngư đắc bị. Lâm Hiên cuốn lấy hai người không chút do dự đem thần thông đánh về. Quái ngư ầm ầm thanh âm truyền vào tai linh quang bắn ra bốn phía đảo mắt một nửa tuần trà trôi qua trên mặt biển nổ bung ra một đoàn huyết vụ quái ngư rốt cuộc đã bị chém đầu vù một hào quang màu hồng phấn trong tàn thi bay ra lâm hiên nhíu mày không chút do dự nâng tay trái thanh quang lói lên hào quang dường như bị một cái lưới vô hình kéo về lòng bàn tay là một viên châu to cỡ long nhãn chính là yêu đan của sông đầu quái ngư lâm hiên không hứng thú lắm cũng cho vào túi chứa vật cường địch đã bị diệt độc cô huyên mũi tự nhiên thở ra một hơi vội qua bay qua phía lâm hiên đa tạ đạo hữu tương trợ nếu không ngu huyên mũi đã tán thân cá bụng đại anh đại đức chúng ta nhất định sẽ báo đáp độc cô muôn quyền hướng sang lâm hiên trên mặt tràn đầy vẻ cung kính còn thiếu nữ dung mạo thanh tú cũng vén áo thi lễ đôi mắt to dưng dưng sự cảm kích biển rộng mênh mông vô số yêu thú chỉ bất cần hoặc xui xẻo là sẽ tán thân một khi bị quái vật thôn phệ ngay cả cơ hội luôn hồi cũng không có huyên muội bọn họ vốn cũng có bốn năm bạn đồng hành chỉ tiếc trên Đường gặp lúc xoáy trong sấm chớp mưa bão, những người kia dù là tu sĩ. Ngưng đan kỳ bị cuốn vào trong cúng thảm tử đương trường. Còn lại hai người bị quái ngư bức cảnh chật vật thế này. May mắn gặp. Vì đảo hữu này, tuy vừa sát diệt quái ngư xong đây chỉ là ngưng đan. Trung kỳ tu tiên giả lại dám đơn thân vượt biển lớn, dũng khí quả. Khiến người bội phục. Hay là hắn cũng gặp phong bão hoặc yêu tộc bị lạc mất bạn đồng hành? Độc cô Mưu suy nghĩ một hồi trên mặt lộ thần sắc thành khẩn ôn quyền. Mở miệng tại hạ độc cô Mưu, đây là xá muội độc cô Mộng, hai chúng ta. Đều là tán tu nơi Vân Châu Hải ngoại hiện tại muốn đi doanh châu đảo. Xem ra phương hướng của đảo hữu thì cũng muốn tới đó chăng? Không sai Lâm Hiên mỉm cười. Doanh châu đảo chính là nơi tổng đà. Thiên nhai hải các cách nơi này không xa. Như thế thật tốt quá, đảo hữu có bằng lòng cùng chúng ta kết thành. Đồng hành chăng? như thế gặp sự cũng có thể giúp nhau. Vẻ mặt đột cô. Mưu đầy chờ đợi mở miệng. U, V, Quy, Quy, mơ đảo hữu đã có ý đẹp như thế. Lâm Mỗ còn có thể chối từ sao? Khói miệng Lâm Hiên lộ ra vài phần vui vẻ Tuy biển rộng cảnh sắc đẹp đẽ nhưng một người cũng có chút cô độc Nguyệt Nhi hiện đang tu luyện Trong thiên cơ phủ nên đi cùng hai người cũng không tồi Nhân tiện tìm Hiểu thêm về tập tục phong thổ nơi hải ngoại này Nghe Lâm Hiên đồng ý hai huyên muội không khỏi mừng rỡ cùng xoay người Thi lễ lứ trình kế tiếp còn xin đảo hữu chiếu cố cho ha ha, hiện huyên mùi khách khí rồi. Lâm Hiên khoát tay áo không chút để ý nói. Chuyện cũ như mộng trong. Nháy mắt hắn đã là cao thủ nhân giới tiếp xúc với tiểu tu sĩ trong. Lòng lại có chút hoài niệm. Chuyện kế tiếp không cần nhiều lời ba người cùng nhau bay đi, Lâm Hiên. Tuy có hải đồ xong có huyên mùi này thì đỡ phải tìm phương hướng. Ba người cứ lẳng lặng mà bay được khoảng nửa canh giờ đột cô mưu mới. Lên tiếng. Lâm Huyên hình như không phải tu sĩ hải ngoại chúng ta. Không sai, Lâm mỗ đến tử vương A, nơi cơ cơ hơn A, U. Trên mặt Lâm Hiên hiện một tia vẻ. Kinh ngạc, song cũng không cần phải giấu nên thản nhiên thừa nhận. Ha ha, Lâm Huyên đến Doanh Châu Đảo cũng là mộ danh tới tham gia. Tương thân đại hội. Độ cô mưu mỉm cười nói. Tương thân đại hội. Lâm Hiên nghe xong không khỏi kinh ngạc. Hả? Lâm Huyên tới đây không phải vì chuyện này. Thấy biểu tình Lâm. Hiên hai Huyên mùi không khỏi kinh ngạc. Lâm mỗ tới có chút sự tình riêng. Độ cô Huyên tương thân đại hội. Rốt cuộc là cái gì? Trên mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc hỏi. Lâm Huyên đến từ Vân Châu thì cũng tin tưởng Thiên nhai hải các truyền thừa từ thượng cổ Tất cả đều là nữ tu Điều kiện nhập môn vô Cùng hà khắc Không chỉ yêu cầu nữ tử có linh căn xuất chúng mà dung Mạo cũng phải thanh lệ bất phàm Cái này Lâm Huyên cứng họng điều này quả thật không rõ Không kể Tần nhiên hay là mộng như yên Cũng có không hứng thú mà nói với hắn những môn quy nhằm này chán làm gì ơ đột cô huyên tiếp tục nói đi lâm hiên cười khổ mở miệng a đột cô mưu gật đầu thanh âm tiếp tục truyền ra do vậy các nữ tu thiên nhai hải tất từ thần thông cho đến dung mạo đều bất phàm như thế nam tử nếu hải ngoại đều muốn song tu có ai mà không hy vọng tìm một người trong đó u Vê quy quy mơ độc cô huyên chẳng lẽ cũng là vì. Lâm Hiên gật đầu mỉm cười. Mở miệng. Thấy ánh mắt Lâm Hiên có chút cười cợt độc cô mư không khỏi đỏ mặt. Đưa tay trái gãi đầu ha ha đã khiến Lâm Đạo hữu chây cười. Không. Sai tiểu đệ chính là tán tu vốn cùng muội muội nương tựa lẫn nhau. Hôm nay cũng đã trưởng thành dĩ nhiên muốn lập gia thất thành lập gia độc không phải phiêu bạt bên ngoài, lại nói ở hải ngoại hoàn cảnh còn ác liệt hơn đất liền nhiều, linh mạch số lượng không nhiều mà yêu thú dưới nước vô số kể. Nếu là nguyên anh kỳ lão quái chiếm cứ một toa đảo chém giết yêu thú dưới biển có thể tích lũy rất nhiều tài liệu tu tiên, còn độc cô muưu tu vi quá thấp, ba năm trước may mắn ngưng tụ thành kim đan. Song không có tinh thạch mua sắm pháp bảo, nghèo chẳng. Khác một tên cùng đinh. Tiếp tục như vậy không những hắn không có hy vọng mà muội muội cũng không thể ngưng đan. Cũng may trời không tuyệt đường người, Thiên Nhai Hải các mời dự tương. Thân đại hội khiến hắn có một tia hy vọng. Nếu như có thể cùng một ngưng đan kỳ nữ tu kết làm song tu đạo lữ, Theo như quy củ thì được thành lập tu tiên gia tộc tại một đảo nhỏ mà. Thiên nhai hải các trước nay đều cho xính lễ rất cao. Bình tâm mà nói phải dựa vào nương tử thì đúng là anh hùng khí đoạn. Nhưng tán tu không nơi nương mới là đáng thương nhất. Lâm Hiên nghe xong cũng thở ra nói vậy lệnh muội thì thế nào. Ha ha luận tư chất dung mạo mộng nhi không tồi có thể nàng sẽ có cơ. Duyên gia nhập thiên nhai hải cắt. Độ cô Mưu mở miệng. Gia nhập thiên nhai hải cắt sao? Không sai có câu hảo sự thường đi đôi thiên nhai hải cắt cũng nhân. Tiện tổ chức đại điển nhận đệ tử. Có điều cứ 60 năm cử hành một. Lần, lần này chẳng biết tại sao lần này lại sớm hơn 3 năm. Độ cô Mưu chậm rãi giải, giải thích. Trên mặt Lâm Hiên bất động thanh sắc song ý niệm không ngừng chuyển. Động, đáy mắt dường như lóe ra tinh quang.